Chương 1156 Ma Hồ Đạo Ma Hồ Đạo là một tòa tiểu đạo vô danh, nằm yên lặng gần nội tinh hải. Biết được vị trí đạo này, cũng chỉ có một số ít tán tu đang sống trong các tòa tiểu đạo phụ cận mà thôi. Đạo này sở dĩ có một tên quá dị như vậy, khiến người ta khó quên là bởi vì trong đạo này có một hồ nước mà trong đó sản sinh ra một loại tài liệu gọi là Thủy Đồng. Tài liệu này cũng chẳng phải là loại quý hiếm, nhưng cũng được dùng để chế luyện vài món độc môn pháp khí, cho nên đôi khi cũng có vài thấp giai tu sĩ ngẫu nhiên đến vớt. Mà hồ nước này không biết là do quá nhiều thủy đồng hay không. Cả hồ đều xanh biếc như phỉ thúy, mức độ xanh biếc hơn nhiều so với các hồ khác. Hơn nữa nếu phạm nhân rơi xuống hồ, nhưng có thể tự nhiên trôi nổi, vĩnh viện không bao giờ chìm. Kể từ đó, thanh danh ma hồ, Liền dần dần được lan truyền Trên đảo chỉ có một ít cây cối Lên mạch cũng không có Cho nên bình thường hiếm thấy bóng ai Lai vạn nơi đây Nhưng có một ngày Đã có năm sáu chục thấp dài tu sĩ Tụ tập quanh hồ nước trong đảo này Đang vội vàng lâm thời bố trí Một tòa pháp trận phức tạp dị thường Phần lớn trong đó là tu sĩ luyện khí kỳ Mà trúc cơ kỳ Chỉ có khoảng sáu bảy tên mà thôi Mà tầng trời phía thấp Tại trung tâm hồ nước Có ba gã kết đan kỳ tù lại, đang khe khẽ nói chuyện với nhau. Lôi xưa đệ, lần này hy vọng sẽ không thất bại. Bởi vì bài trừ cấm chế, sư huynh ta cơ hồ đã đem gia sản toàn bộ thân gia. Trước sau tiêu phí hơn hai mươi mấy vạn linh thạch. Nếu thất bại, ta cũng chẳng biết còn đạo đâu ra linh thạch. Một gã hôi bào lão giả, thần tình nhăn nhó, sổ mi khổ kiệm, hướng hai người còn lại nói. <cười> ngô sư huynh lại nói quá lời trong ba người chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có sự huynh thân gia nhiều nhất. sự huynh mở kiêm minh lâu, đại danh định định trong phù gần hại vần, là như thế nào mà thiếu linh thạch được? một gã vần lam bào khuôn mặt anh tuấn lầm bầm trả lời. lôi sư đệ có điều không biết. đừng thấy các cửa hàng kim minh lâu lớn như vậy, nhưng thực tế đã sớm bị các cửa hàng hòa vân và các đại thương cạnh tranh chằng ép chống đỡ hết nội rồi. hiện tại chỉ biện cường duy trì mà thôi hồi bào lào già thời dài, bồi gián bất đắc dĩ. Ngô sư Huynh cứ kêu khổ mãi như vậy, kỳ minh lâu đều phải chỉ mới mở một hai năm, nếu không có lợi nhuận, sao còn duy trì đến tận nay? Người cuối cùng là một hồng sam nữ tự nhiễm lệ, ngực tấn công mông phòng thủ, trời sinh một đôi mắt hoa đạo đậm nước, lúc này thu ba lưu động, thật là câu hồn người. Kỳ minh lâu thật là có thu vào một ít linh thạch, nhưng là ở thời điểm của sưu tôn ta, từ hơn trăm năm trước, Màng sư đột nhiên mất tích, khi không còn chỗ dựa nguyên anh kỳ tu sĩ, kỳ mình lâu lập tức bị cửa hàng đại thương đẻ ép. Những năm trước đây, uy danh mang sư vẫn còn, bọn chúng không dám làm gì nhiều. Nhưng là từ hai mươi năm về trước, tiền tức sư phó bị lục đạo cực thánh đánh trọng thương, sau đó không thể chữa trị mà chết truyền ra. Từ đó xin ý xem như đi xuống, sự hình ta thân chỉ là một gã kết đang hậu kỳ, chỉ nội điểm này thôi. Gia sản cũng sẽ sớm bị người ta đút mất Nào có được như sư đệ Cùng xưa mùi, tiều diêu, tự tại chứ Hồi bào lão già cười khổ Ngô sư huynh nói này nói nọ Sư đệ ta không hứng thú biết Cũng không muốn biết Ta chỉ biết ta xuất ra linh thạch So với sư huynh chẳng kém một khối Lại nói sau khi sư phó mất tích Ngày không tốt trôi qua đâu chỉ có mình ngươi Ngươi không phải không biết Sư phó vốn tính tình nóng nảy Đắc tội với vô số tu sĩ Hiện tại người biến mất nhưng ta là bị đám kia quy thành đối tượng để trả thù, bị truy sát mấy chục năm trời, cuối cùng mới thoát được. Đầu như Ngô Sư huynh tự thành lập một phương thế lực, hơn nữa lại cùng huyết quan môn có quan hệ sâu xa, mới là chân chính bồ từ a. lam Bảo nam tử trên người sát khí chợt phát ra, lộ ra một cổ huyết tinh chi khí nồng đậm. Sở đệ lại nói như vậy. Ta không giống như phần đông các môn nhân đệ tử, học cái gì là mai danh ẩn tích, hạ thức phải đau khổ chống đỡ như vậy chứ. Hiện giờ ngoài chi tiêu tốn kém hàng năm, ta chưa nói đến, để lấy được chỗ dựa dậm huyết quang môn, hàng năm ta phải cống nạp một lượng lớn linh thạch. Mỗi ngày trôi qua đô bí ta, thật sự là khó khăn. Còn sư đệ, nghe nói mấy năm nay, danh đầu sư đệ không nhỏ, huyết thủ ma trong hàng ngũ kết đan kỳ, đại danh định định công pháp sư đệ căn bản là phải trầm giết chóc mới nhanh tiến dài. Sư đệ vừa mới ở sơ kỳ, hiện đã tiến vào trung kỳ rồi đó hay sao? hồi bào lão giả bồ dáng lúc nào cũng than thở nói. làm bảo thanh niên hai hàng lợn mày nhảy dựng, mặc lộ ra vẻ bất mạng muốn phản bác, nhưng tiếng cười khàn khát của diễm lệ nữ tử vang lên, các đức ngàn tranh luận của hai người. ngô sư huynh lô sư đệ, các người hạ tất phải tranh cãi. Dù sao thường ngày không có màn sư, thật sự tất cả chúng ta đều thấy không tốt, nhưng lấy thân phận nguyên anh trung kỳ của sư phó, tin tưởng bảo vật sư phó cất trong động phụ cũng đủ chia đều cho tất cả chúng ta. Đến lúc đó, ai muốn mai gian ẩn tích khổ luyện, hoặc dùng bảo vật bảo vệ mình trước các thế lực khác, tin tưởng rằng tuyệt đối không có vấn đề. Vừa nghe lời này của Diễm Lệ nữ tử, lão Giả và Thanh Niên liếc nhìn nhau, lập tức dừng tranh cãi, bộ gián có phần kiên kỳ nữ nhân này. Bà người yên lặng, nhìn các thấp dài tu sĩ, bố trí trần pháp một lúc, làm bào nam tử, làm mở miệng hỏi diễm lệ nữ tử. Thái sư tỷ bên dưới cơm chế thật sự là tàn bạo động phụ của sư phó thật chứ. Tuy cơm chế này, thật là do so sư phó bố trí, nhận bàn sư luôn thích ở trên tiểu đạo, ít khi nào thích ở trong động phụ. Như vậy, mấy ngày nay, công sức chúng ta tổn hào như vậy có khả năng vô ích. Như thế nào, lộ sư đệ không tin sư tỷ ư? Diễm lệ nữ tự vừa nghe được lời này sắc mặt lộ ra vẻ mất hứng. Làm bảo thanh niên liếm liếm môi, mà không đổi sắc, nói tiếp. Sư tỷ tìm được hai người chúng ta. Nó là trong tay có địa điểm bảo tàng của sư phó, bàn chúng ta theo mấy tháng liền, ra đảo này lấy bảo khố. Nhưng chưa bao giờ đề cập cho chúng ta biết, làm thế nào sư tỷ là biết nơi bảo tàng đồng phụ. Tùy sư phó sùng ái người, nhưng theo tên nết của lão nhân gia, các bạn không có khả năng nói cho người biết chuyện này. Hiện tại cầm chế sắp được mở ra, cũng là lúc sư tỷ nên giải thích rõ ràng cho hai chúng ta được biết, cũng khiến cho ta cùng ngô sư huynh an tâm một chút. Đúng như vậy, sư đệ nói như vậy rất có đạo lý. Mấy năm nay, sư mùi tuyệt vô âm tích đột nhiên lại xuất hiện, màng hai chúng ta đi đào bảo khố, làm cho người ta có chút nghi hoặc. Hồi bào lão giả bất động thanh sắc động tình. Như thế nào? Ta không nói rõ ràng, hẳn hai vị tính động thù ư? Muốn khi dễ một tiểu nữ kết đang sơ kỳ như ta Có đúng hay không? Diễm lệ nữ tự sắc mặt trầm xuống Một tay nhấc lên Tóc đen tùng bay Mặt trở nên lạnh lùng Tại cổ tay trắng như tuyết Xuất hiện một thủ trạc màu tím Chấp động các ký hiệu thần bí Lão già và thanh niên vừa thấy thủ trạc Sắc mặt đồng thời đại biến Thật không nghĩ ra Cả tự ban trạc mà sư phó cũng đem tặng cho sư tị Chỉ bằng cổ bảo này Cho dù ta cùng sư huynh liên thủ Cũng không phải là đối thủ của sư tỷ. Làm bào thành niên thở dài một hơi. Mắc ẩn hiện về tức giận cùng ganh ghét. Không biết nỗi tức giận này hướng nữ tử. Hay là vị mang sư của hắn đây. Hồi bào lão già đứng kế bên. Cũng biến sát mấy lần. Tâm niệm cấp chuyện. vội vàng phát ra tiếng cười ha ha. Sự bụi thật là biết nói đùa. Ta như thế nào lại có tâm tư này? Vì để bài trừ cơm chế. Ta cơ hồ đã đào hết của cải trong nhà ra. Thần trọng một chút cũng là chuyện nên làm mà. Trong khi đó, sương mùi một khối linh thạch cũng không có xuất ra. Ta đã cấp cho bọn ngươi để điểm bảo tàng lại chấp nhận chia ba, nhưng thế nào phải còn xuất ra linh thạch? Chẳng qua nếu Ngô sư huynh cùng Lô sư đệ có nghi vấn, ta đành phải nói thật. Diệm lệ đừ tự đắng đo trong chốc lát, rút cuộc thần sắc hơi hòa hoàng lại. Chúng ta sẵn lòng nghe đây." Lão già trong lòng vui vẻ, mặt lộ nét tươi cười. Trong khi đó thành niên đứng bên cạnh, thần sắc vẫn âm trầm, không nói. Tà tuy là đệ tử của mang sư, nhưng trên thực tế là thị thiết, chắc hai người các ngươi đều rõ. Trong một lần buổi tiếp hắn, trong lúc vô ý, nghe được hắn nói mê vị trí địa điểm bảo tàng, hắn biết mình thọ nguyên cũng không còn bao lâu, có kế hoạch tỏa hóa tại đồng phủ này. Diệm lệ nữ tử mặt không đổi sắc nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lão giả và thanh niên lại liếc nhau. Làm bảo thanh niên nhìn không được, truy vấn Các người cha là phức tạp hơn Ta đã nói rồi Tin hay không tùy các ngươi. khủng hộ địa điểm này Nếu không phải là nơi tàn bạo Hã Mạng Sư lại bố trí một trận pháp tâm chế Phức tạp như vậy ở bên ngoài So với thực lực ba chúng ta Mất đến mấy tháng mà còn chưa giải hết Ngoài bảo tàng đồng phụ Còn cách giải thích nào khác Diệm lệ nữ tự trầm chọc một câu Hôi bảo lão già ánh mắt chớp đồng suy nghĩ một lúc Sau đó lập túc ôn quyền hướng hai người, họ khan một tiếng nói. Lời sư mụy nói xem ra có chút đạo lý. Xem ra ta cùng sư đề đã đa tâm rồi. Cuộc mày cầm chế bây giờ chỉ còn lại một tuần cuối cùng. Chỉ cần phá bỏ, công sức vất vả mấy tháng nay của chúng ta sẽ không uổng phí. Ta đi trước nhìn xem, bọn họ bố trí pha cầm chế trận một chút. Tiếp theo là hỏa thành một đào hoàng quang đi thẳng đến ta bộ Ta cùng hồ. đi kiểm tra một chút lam bào thanh niên đôi lợn mày nhướng lên liếc nhìn đời tử một cái nhàn nhạt nói lập tức huyết quang lóe lên một tầng huyết sắc quang cháo xuất hiện thân hình thanh niên trực tiếp chui thẳng xuống đáy hồ không thể bóng dáng diệm lệ nữ tử đứng nhìn hai người trước sau rời đi khoe miệng khè kéo dài nhưng trầm sâu thẳm con ngươi hiện lên một tia hàn quang khó phát hiện sau thời gian một bữa cơm lão già hướng các tu sĩ tại bờ hồ phân phó vài câu rồi quay về nơi đời tử. Mà cùng lúc này, nước trong hồ cũng một trận quay cuồng, làm bảo thanh niên từ dưới phóng ra. Trong nháy mắt, ba người lại tụ tập cùng nhau. Lội sườn đè thái sườn mùi, pháp trận đã bố trí xong. À, có chuyện gì? Lão giả vừa mới hướng hai người cười, bỗng nhiên biến sắc, ngửa đầu nhìn lên trời cao. Dĩm lệ nữ tử và thanh niên cả kinh, vội vàng nhìn theo, chỉ thấy thanh quan chấp động phía xa. Một đạo thanh hồng cho mắt, phá không đi đến. Mục tiêu từ hồ, chính là nơi hồ nước này. Chương 1157 Kim Hoa, Lão Tổ Không tốt, có cao dài tu sĩ tới nơi đây. Lão giả thét lên kinh hại. Nơi tự đạo hẻo lánh như vậy, sao lại xuất hiện cao dài thu sĩ chứ? Thủ hạ của ngươi chắc đã để lộ thông tin. Diễm lệ nữ tự sắc mặt đại biến, kinh sợ hỏi hôi bào lão già Ta chưa từng đề cập mục đích này với bất cứ môn nhân nào. Làm sao lộ được? Lão giả vội vàng lắc đầu ngưng trọng. Đừng mất bình tĩnh. Không chờ người này chỉ đi ngang qua. Chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Làm bào thanh niên bình tĩnh nói. Diệm lệ nữ tử và lão giả nghe vậy, bèn hồi phục sự trấn định. Lúc này thanh quang đang tiến đến gần. Bọn họ thậm chí còn có thể nhận thấy bóng một nam tự ẩn hiền bên trong. Độn tốc quá nhanh. Ba người không cầm được, lại biến sắc trong lòng dự cảm có điều bất hảo. Sau vài cái chớp đồng, thành quang đã đến trên đỉnh đầu ba người, hào quang chợt tắt, hiện ra một gã thanh bào tu sĩ, khuôn mặt chỉ cỡ hai mươi mấy, làm cho đám hôi bào lão già không khỏi ngẩn ra. Nơi này là ma hồ đạo ư. Thành niên hướng ba người hỏi, khẩu khí mang về sai khiến. Ba người lòng trầm xuống, là dùng thần niệm hướng nam tử này, đảo qua, lập tức hoảng sợ. Linh lượt trên người thanh niên này Viện siêu so với bọn họ Chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Tình huống này có vẻ xấu đi đây Đời này đích thực là ma hồ đạo Xin hỏi tuyển bối có gì phân phó Ba người vàng bối nguyện ra sức khuyển mã Hôi bào lão giả thu lại tâm tư rối loạn vội vàng cuối người thi lệ cười lành Là ma hồ đạo ư Vậy không có điều sai Vì các ngươi ở đây Thành niên liếc mắt Nhìn đám thấp dài tu sĩ bên bờ hồ Lộ ra vẻ cười chế nhạo Bạn bối cần phải luyện chế Vài món pháp khí đặc thù Cần số lượng nhiều thủy động Nên sai muôn nhân vớt dịu một ít Hồi bảo lão già rùng mình Nhưng chỉ có thể cân răng đáp lời Tu sĩ trước mắt Từ hồ không phải là tu sĩ nguyên anh bình thường Mặc cho thần niệm của lão đạo qua như thế nào Cũng không thể phán đoán được Chuẩn xác tu vi của đối phương Loại chuyện này trước đây Lão chưa từng trải qua Phải biết rằng lão chính là tu sĩ kết đang hậu kỳ theo lý thuyết cho dù là tu sĩ nguyên anh trung kỳ cũng vô pháp dấu dính được thần thức của lão <cười> thủy động chẳng lẽ các người dùng bài trừ cầm chè pháp trận để vớt loại tài liệu này ư thành niên khoanh tay trước ngực nhìn các thấp dài tu sĩ đang làm việc lại cúi đầu nhìn mặt hồ xanh biết cười hắt hắt vài tiếng vẻ không tin ai cũng có thể thấy hơi bào lão già đổ mồ hơi lạnh lão tuyệt đối không nghĩ ra Đối phương cũng là đại hành gia trong trận pháp. Phải biết rằng các trận pháp sư tinh thông trận pháp thường tu vi không cao, mà các tu sĩ cao dài bình thường cũng không lãng phí tâm lực vào chuyên môn nghiên cứu trận pháp. Mà trận pháp là bố trí, đâu phải trận pháp bình thường, có thể coi là trận pháp hiếm thấy khó gặp, mà đối phương chỉ liếc mắt một cái, đã nhận ra, chứng minh tạo nghệ trận pháp trận của hắn tuyệt đối không thấp. Diệm lệ nữ tử cùng Lam Bào thanh niên, trầm nhé mắt Thành thật cúi đầu, bộ dáng bức hôi bào lão giả là vì đầu lệnh Hôi bào lão giả thầm âm thầm kêu khổ, nghiến răng căm hận hai tên này. Dù sao các lão quái vật nguyên anh kỳ đều không bao giờ có hào ý. Tình hình hiện tại đối với lão hết sức nguy hiểm. tiền bối hiểu nhầm rồi. Chỉ là vàng bối đối với pháp trận cảm thi hứng thú, thuận tiện bố trí để thí nghiệm hiệu quả mà thôi. Lão giả dưới tình huống cấp bách như vậy, đột nhiên nảy ra một lý do hết sức thông suốt thành niên nghe vậy mà không đổi sắc, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá ba người, bỗng nhiên nói một câu làm ba người nhảy dựng. Các người cùng mang hồ tử có quan hệ gì? Tiền bối, lời này là kỹ gì? Vạn bối chưa hiểu. Diệm lệ nữ tử giơ tay nhìn không được mở miệng. Các người tu luyện công pháp bất đồng, nhưng đều có bóng dáng thiên ma công của mang hồ tử, người khác thì không thể phát hiện, nhưng còn ta, <cười> thành niên cười nhạt. Tiện bối, biết gia sứ Thấy không thể lừa dối Làm bảo thanh niên hít sâu một hơi Rút cuộc thừa nhận Nghe vậy, hai người còn lại lộ ra vẻ bất an À, chỉ có duyên gặp mặt mà thôi Các người buông lấy bảo khố ở đáy hồ Mang hồ tự từ xưng Bảo tàng động phụ chỉ có duyên nhất mình hắn biết được Các người lại đông như vậy Xem ra hắn không nói ngoa Hẳn các người đã dùng cách nào đó Để biết được địa điểm bảo tàng Thanh niên lầm bẩm Nghe những lời này, ba người giống như xét đánh ngang tay, tất cả đều trợn mắt há hốc muộn. Dù đã có dự cảm không ổn, nhưng đối phương đã nói thẳng thần ra bí mật, làm cho ba người này tay chân trở nên luống cuống Nếu gã này chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, lập tức bọn họ liên thủ giết chết ngay. Nhưng đối phương lại là tu sĩ nguyên anh kỳ, bọn họ sao dám hành động thiếu suy nghĩ chứ. Hơn nữa, nghe khẩu khí đối phương, địa điểm này là do mang hộ tự nói cho. Điều này làm cho bọn họ không biết phải làm sao. Chẳng lẽ sư phụ còn chưa chết? Ý nghĩa này vừa nảy sinh ra, sắc mặt ba người đều âm tình bất định. Đích xác, ba người vạn bối đều là môn hạ đệ tử của mang sư, không biết tiền bối sừng hồ như thế nào với gia sư. Diệm lệ nữ tự trước hết khôi phục trấn định, lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, gọi hắn là mang hồ tự. Bà người... Không nghĩ tới, tại tiểu đạo nhỏ nhỏ này, lại thật náo nhiệt, là ai nấp, lăng ra đây cho ta. Hàng lập vừa mới lạnh nhạt nói nửa câu, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, nhắm ngay một đồi bên cạnh hồ, nằm ngón tay tùy ý, nhẹ nhàng bắn ra. Mấy đạo thanh tùy bắn ra, nhóng lên một cái, biến thành mấy đạo thanh quang dài hơn trường, hùng hằng bắn đến. Nữ tử thấy cảnh này, tái mặt. ầm Ẩm, mấy đạo thanh quang đem ngọn đồi chém mất phân nửa. Nhưng lại làm cho lão già cùng lam bào thanh niên khiếp sợ. Chính là bên trong lại hiện ra một gã đại hán đầu bóng lượng. Người này thần tình dự tợn, toàn thân kim quang sáng giới, vận trường bào, mà trường bào này giống như được làm ra từ vàng ròng. Lúc này một tay đại hán giơ lên, xuất ra một kim thuận bài, thả ra một kim trảo hình bán nguyệt, đỡ các đạo thanh quang. Thần tình có vẻ như đang giật mình, nhìn về phía hàng lập. Kim Hoa Lão Tổ bỡi thấy trang phục màu vàng của đại hán, huy bào lão già thất thành kêu lớn. mà đúng lúc này, một đạo hồng quang lóe lên, bắn nhanh về hướng đại hán. qua hai lần chấp đồng đã xoay một cái, dừng phía sau đại hán, hiện ra một thân ảnh, đích thị là Diễm lệ nữ tử. thái sư mùi người đã câu kết với kim hoa lão tổ ưu. huy bào lão già là người có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu sóng gió, thế cảnh này tâm niệm chuyển động liền kinh sợ thét lên. Làm bạo nam tự đứng kế bên Cùng trầm sắc mặt Hiện nhiên, nữ tự này đã liên thủ với kim bạo đại hắn Khi đồng phụ mở ra, liền liên thủ diệt trừ bọn họ Chiếm hết bạo vật Hai người các ngươi không có tư cách nói với ta Ngô sư huynh Không phải ngươi đã âm thầm thông tri cho người huyết quang môn Chuẩn bị trên đường về Giết người cướp cổ hay sao Về phần lô sư đệ người cũng đã gia nhập một kim cát Mà còn chuẩn bị là rệ của một kim cát Các chủ nửa chứ Sính lệ hẳn là tất cả bảo vật ở đồng phủ này. Nếu ta không đủ thông minh, chỉ sợ lúc cầm chế đồng phủ bị phá, chính là lúc ta mạng đại điểm. Chẳng qua, bọn ngươi không cần phải trông cậy vào đám viện bên này. Lão tổ đã sớm an bài nhân thụ, trên đường về ngăn chặn lại. Ta thường bồi tiếp mang hồ tử nhiều năm như vậy. Bảo vật hắn lưu lại thuộc về ta cũng là hợp lý, mà lão tổ cũng đã đáp ứng chính thức cưới ta làm vợ. Diễm lệ được tự đắc ý cười Khanh khách đứng sóng vai cùng Kim Bạo đại Hán dáng vẻ vô cùng thần thiết một khi đã như vậy Thái Sơ Mùi ngay từ đầu người đâu cần chủ động tìm đến bọn ta tự mình thụ bảo là được rồi lam bảo thanh niên nghe được thử và Trần kế hoạch của hắn mặt hơi hoảng hốt nhưng liền trấn định âm trầm hỏi đều cấm chế mâ đái hồ không tham ảo gì thường Không dễ dàng mở ra, mà chỉ có hai người đã chân truyền được một ít trần pháp đạo của mang hồ tử, nếu không ta đời nào lại nói cho hai người biết chứ. Nữ tự giờ này bất chấp thể diện của sư đệ sư huynh, không kiêng nể gì, lạnh lùng nói, hồi bảo lão già cùng thanh niên, sắc mặt trở nên khó co gì thường. Tốt lắm, sự tình các ngươi để sau hãy nói, trước hết ta cùng bị đạo hữu này tán gẫu vài câu. Kim Bảo Đại Hán nhướng mày ngàn nữ tử đang còn muốn nói điều gì? Diễm Lệ nữ tử nghe vậy lập tức ngoan ngoạn, vâng lời, im lặng. Vì đạo hữu này, cũng vì bí mật đồng phụ của mang hồ tử, mà tới sao? Kim hòa lão tổ trước tiên, đánh giá hàng lập vài lần, chậm rãi hỏi. Thân là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, hắn đồng dạng nhìn không ra tu vi nông sâu của hàng lập, trong lòng phát sinh sự kiên kỳ. Đúng vậy, đồ dưới đáy hồ là ta muốn... Đạo hữu nói xong, có thể đi được rồi. hạt lập huyền phù dự không trung, mở miệng nói. Lời nói vừa phát ra, khiến mọi người nhìn nhau ngờ vực. Kim bào đại hán nghe như vậy, nhất thời giận dữ, đồng thời trong lòng cũng rùng mình. Đối phương khẩu khí to lớn đến như vậy, chắc hẳn là bạn lạnh cũng không vừa. Nghĩ tới đây, hán liền nén giận, mặt nghiêm nghị nói. Đạo hữu thật là hào sản, chẳng lẽ bắt tài hạ quay về, chính mình độc chiếm bảo vật nơi đây. Kim Hoa là tổ khẩu khí bất thiện nói. Chương 1158 Kim Hoa, quỷ cư Như thế nào? Các hạ bàn bố sắc lệnh đó sao? Hàng Lập hơi hơi cười cười. Tụ sĩ nội danh ở loạn tinh hại. Cho dù là nhận chưa đầy đủ, nhưng lão Phu cũng biết bày tám phần, giọng nói cùng dáng vẻ, Nhưng từ hồ chưa nghe nói qua nhân vật như các hạ. gì không đúng. Tự hộ có chút quen mắt. Đại hán đầu bóng lượng trước là lạnh lùng, nhưng sau khi ánh mắt đánh giá lại cẩn thận, liền nhướng mày, có chút kinh nghi thì thào nói. Hàng lập nghe được lời này, động tự coi rụt lại, trong mắt hiện lên hàng mang đào phong. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, vậy nhượng cho đạo hữu, chúng ta đi. Đại hán âm tình bất định, suy nghĩ trong chốc lát, chợt nhớ ra cái gì, thần sắc khẽ biến, lùi lại nói ra như vậy. Ba người bọn diễn lệ nữ tử nghe như vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Quan thân đại hán đầu bóng, chợt lóe lên kim sắc, cũng lấy nữ tử bên cạnh, định dùng đồn quan rời đi. Nhưng vào lúc này, hàng lộc không có chút dấu hiệu. Một tay nhấc lên, một đào thanh quang bộ ra, lóe lên lướt tới, nhằm ngay đầu đại hán hùng hằng chém xuống. Vị kim hòa lão tổ này không thể bỏ chạy, kinh sợ thét lớn. Vội tế ra kim sắc thuận bài Hóa thành một mạng kim hà Bảo vệ toàn thân Oanh, một đoàn kim quang trong không trung Bảo liệt mở ra hào quang cho mắt Làm cho đám người lão già Phải nhắm chặt hai mắt Không dám mảy may nhìn thẳng Sau khi quang hòa tắt đi Hiện ra kim hoa lão tổ Có vẻ đã bị thương Kim thuận có chút bị tàn phá Nhưng nữ tự đứng sau Thì vẫn bình yên vô sự Hắn đã ngăn được cú đánh của hàng lập Đạo hưởng, sao lại như vậy? Ta đã nhận đời này cho các hạ rồi mà. Tại sao còn xúc thủ chứ? Kim Hoa lão tổ thần tình tức giận, gầm nhẹ. Ý gì à? Người đã nhận ra ta, ta còn thả người đi sao? Hạng lộc khóe miệng hơi động, cười lạnh một tiếng. Sát tâm nổi lên, lập tức hắn không nói hai lời. Một tay bộ vào trong túi trữ vật ở thắt lưng. Một kiện hàng ma trường bắn ra. Nhón một cái trên không trung liền biến mất. Sau đó liền quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu Đại Hán. Hàng lập hai tài khắp quyết, miệng lầm bẩm niềm chú, Hàng ma trường hoàng mang đại phóng, ngành phong hóa thành 10 đoạn trường, hùng hăng đập xuống dưới. Khi thế phản phất như một toàn núi nhỏ trực tiếp áp xuống. Chưa thật hạ xuống mà không khí phụ cận chung quanh đã có chút vặn vẹo, Không trung thậm chí truyền ra tiếng rung động dữ dội. Tù vị tăng tiếng, hiện giờ hàng lập sử dụng pháp bảo của cô Ngô Tam Lão. Quy lực viện siêu hơn xưa. Kim hòa lão tổ phía dưới, kinh hại. Đối phương thật là một gã tâm ngoan thủ lạc. Chỉ dựa vào một ít phán đoán, đã lập tức ra tay, hạ sát thủ. các bạn không muốn nghe hắn giải thích. Quy lực bảo vật này quá lớn, vượt xa tưởng tượng. đỉnh đầu đã thấy tê dài, kim sát thuận bài, tuyệt không thể nào ngăn được. Rời vào đường cùng, đại hán không có phong thích phát bạo. Hai tay chuyển động, xuất ra một kiểm sắc phù triển. Tay lên. Bệnh phong tiên chúa ngữ cổ quái, thân hình quay tròn, nhất thời toàn thân xuất ra đại phiến kim hà, diễm lệ dị thường. Hạng ma trượng kết xuống một cái, phốc, kim sắc hà quang hóa thành dày đặc vô số tiểu kim hoa bay đầy trời, đem đại hán và nữ tử, toàn bộ bao phủ bên trong. Hoàng mang kim quang tùy ý đang dệt lại với nhau. Đột nhiên một tiếng nộ kinh thiên động địa truyền đến, tất cả hào quang đều thu liễm lại. Tại chỗ hiện ra một cự đại thạch khanh Bòng dáng đại hán và nữ tử Hoàn toàn biến mất Hạng lập thế cảnh này hơi ngẩn ra Nhưng lập tức hư lạnh một tiếng Thần niệm đào qua Một tay mặc nhiên hướng về đằng sau Trả một cái Một đạo cự đại kim khí chén thẳng vào hư không Phanh Thành âm trầm buồn truyền đến Nhiều đó kim hoa hiện ra Từ trong hư không xuất hiện đại hán đầu bóng Một tay đang ôm diễm lệ nữ tự Kim hoa quanh thân bay hoảng loạn Thần hình đang hạ xuống. Kim khí này thật sự kinh khủng. Hàng lập nhướng mày, ngưng thần liếc nhìn các kim hoa. Mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Phải biết rằng do tu luyện thanh nguyên kim quyết, tu vi hắn hận xa so với tu sĩ Nguyên Anh hầu kỳ bình thường. Đạo thanh nguyên kim khí bắn ra vừa rồi, cho dù là tùy tay, nhưng uy lực không nhỏ chút nào. Nhưng kim hoa lão tổ, chỉ dựa vào một cái uy năng phù triển, đã dễ dàng chặn lại. Cái này thật là cổ quái. Không có khả năng, tại sao ngươi có thể nhận ra ta ở nơi nào? Cả trung kỳ tu sĩ cũng không có thần thông như vậy. Đại hán thấu chuyện ra ngoài, y muốn càng thêm giật mình. <cười> Phụ triện của ngươi cũng có chút ý tứ, nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi mà muốn bỏ chạy ư, nằm bờ đi. Hàng Lập nhàn nhạc, nhạc nói, một tay hướng về hạng ma trường, nhất thời bà vợt này lại hướng kim hoa lão tổ, vòng đến. Đại hán thấy tình hình như vậy Trên mặt hung quang chợt lóe Kim phù trong tay lại vung lên Lại hóa thành hàng hàng phiên kim hoa Xuất hiện trên không trung Một tay ném dịm lệ nội tử qua một bên Mặt dự tợn gầm thét Họ hàng Ta đã lùi bước nhiều lần Người sở lộ tin tức hư thiên định Muốn giết lão phù sao Hôm nay nhất định kim mộ phải đấu với người một phen Tiếp theo Đại hán vỡ vào eo lưng Một cổ hắc khí hồi tan phi xạ Mà xuất ra Sau một trận quay cuồng, liền hiện ra một con quái ô hơn trường hình thể kỳ dị. Con chim này, hắt khi quấn quanh thân mình, hai mắt xanh biếc, trên đầu có một màu gà đỏ như máu, nhìn trông thật hung ác, xấu xí dị thường. Vừa khi xuất hiện, nó gáy lên tiếng kêu huyền náo hung tợn cực kỳ khó nghe, hướng về phía hàng lập, từ hồ có chút thông linh. Quỷ cư, không nghĩ ra người vẫn đưa dưỡng loại quỷ cầm này. Hàng lập chật chật vài tiếng trong miệng Lấy làm kỳ lạ Nhưng thần sắc không hề hoảng loạn Hắn đồng dàng sờ vào eo lưng Một tiếng vườn kêu thanh thúy truyền ra Một đào hát mang bắn ra Xoay một cái liền hiện ra một con tiểu hậu Lồng đen nhánh Nằm úp sắp giữa không trung Đích thị là đề hồn thú Con thú này lúc lắc đứng lên Vẻ còn ngái ngủ Nhưng chiếc mũi to khịt khịt vài cái Nhất thời hai mắt sáng ngời nhìn quỷ cưu trong không trung mặt hiện lên vẻ vui mừng, trong hắc quang chất đồng, thân hình con thú cuồng trướng, dài mắt biến thành một con hắc viên, thần cao mấy trường, cửa viên răng nanh lòi ra, mắt phóng hàng quang, hai tay vỗ ngực thùng thục miệng phát ra tiên rông thấu trời, phảng phất như ma thần giang thế, kiềm hòa lão tổ nhất thời hút vào một ngụm lương khí, mà quỷ cưu đang hùng hổ, vừa nghe tiếng vượn hú, hai cánh đập loạn, trong mắt lồi ra vẻ e ngại bài quan không chừng trên đỉnh đầu đại hán không dám phát tác. lúc này hạng lập đã chuẩn bị một kích tất sắt, tay áo vùng lên hai khẩu kim sắc tiểu kiếm bày ra, hóa thành lượng đạo kim quang dài hơn trường, vào nhau hướng đại hán chém đến. đồng thời hàng ma trường dưới sự khống chế của hắn vồ thành vô tức bay về phía đại hán. kim hòa lão tổ lòng trầm xuống cắn răng, lập tức há miệng phun ra một kiện kim sắc tiểu chung, đồng thời hăng ấn một cái bén hông liền có hai đào thủy mang bắn nhành ra xoay một vòng liền hóa thành hai thanh lục sắc ngọc câu một bụi ngọc câu chợt lóe qua một tay của đại hán liền có hai đoạn ngón tay vùi thành đười xuống là ở chỗ vết thương lại không có một giọt máu nào đại hán vội vàng thúc giục pháp quyết hai đoạn thủ chỉ hóa thành hai điểm huyết quang bắn thẳng đến trên đầu quỷ cư quỷ cư gãy lên một tiếng quái lạ đem huyết quang hút vào trong miệng Hắc khí trên người liền một trận quay cuồng, hình thể trở nên cuồng trướng gấp hai lần. Đôi mắt đang có màu lục, lập tức biến thành màu đỏ. Còn chim này không còn vẻ e sợ đề hồn thú, hai cánh mở ra, miệng phun khắc khí đánh về đề hồn thú. Mà hai thanh lục sắc ngọc câu đã hóa thành hai đào thúy mang, giao vào hai đào kim sắc phi kiếm. Còn kim sắc tiểu chung tắt một tiếng giòn vang, một cổ kim sắc âm lặng. Hướng không trùng phóng đi, đúng lúc chàng hạng ma trường lại. Kiềm hòa lão tội lúc này mới tạm an lòng, thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm. Hạng lập đứng đối diện, khóe miệng nổi lên một tia cười châm biếm. Chỉ thấy con quỷ cư bay đến phía trên để hồn thú, đứng trên cao nhìn xuống, phùng ra hai đào hắc khí. Cử viên liền hự mũi một cái, trong bụi lớn đột nhiên bay ra cuồn cuồn một cổ hoàng sắc hào quang. Hào quang lóe lên, đã cuốn quỷ cư vào bên trong. Bên trong hạ quang thấp thoáng bóng quỷ cư quay cuồng kịch liệt. Còn chim chỉ hét thảm một tiếng, liền hóa thành một đoàn hắc khí bị cử viên hút vào trong bụng. Đại hán thế cảnh này, đại kinh thất sắc. Tuy rằng gà đã dự đoán quỷ cư từ hồ chưa phải là đối thủ của cử viên, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, ngay cả nhất thời đối mặt đã không thể chống đỡ, bị cử viên nuốt vào trong bụng. Còn quỷ cư này, chính là do hắn trong lúc ngẫu nhiên, lấy được quỷ tu bí thuật, bồi dùng, Tụng kém không biết bao nhiêu tầm huyết mới tế luyện thành công, mà quỷ cưu này trời sinh có đôi mắt, có khả năng khắc chế âm linh tà quỷ, lại tinh thông câu hồn bí thuật, khả năng vô hình đã thương địch thủ. Tụ sĩ bình thường chỉ cần bị phi đến đỉnh đầu, dính phải âm khí phùng ra, liền nguyên thần hoảng loạn, bị câu giận mất non nửa tình hồn. Quỷ cưu chết khiến kim hoa lão tổ không khỏi cực kỳ đau lòng. Tuy nhiên, nội khiếp sợ còn chưa kịp ngôi, hai thành lục sắc ngọc câu đang đánh đứa kiểm sắc tiểu kiếm, đột nhiên kiềm quang đại phóng, bị hai khẩu tiểu kiếm, đánh cho vợ vùng, hóa thành hư ảo. Lượng đạo kiềm quang không còn gì ngăn chặn, sau một tiếng thành minh, liền phi thẳng tây hắn mà chạm xuống. Đại hán hoàng hút, của tay tính sợ vào thác lưng, định lấy ra bảo vật khác đối phó. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận phản âm hạ xuống hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn kết quả mặt không còn chút máu chỉ thấy hàng ma trường phát ra tiếng phàn âm thất sắc phật quang tỏa ra đè xuống lên áp nàng từ ngàn cân kiểm soát âm lạnh đang biện cử ngăn cản nhất thời một trận quay cuồng và chống đỡ hết được. hàng ma trường từ từ ép xuống chỉ cách đỉnh đầu đại hán có ba bốn trường mà thôi Không tốt đại hán thét lên kinh hãi không lưỡng lự lại vươn tay xuất ra kim phù Lập tức hóa thành muôn đào Kim Hoa, thân hạnh tại chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Chính lúc này đây, Hạng Lập đã phát động phong lười xí, sau lưng ngần quang chấp đồng, sau một tiếng tét đánh, đồng thời biến mất cùng với Đại Hán. Chương 1159, Diệt sát Đại Hán vừa mới dùng phù truyền lực tiến vào hư không, liền cảm thấy sau lưng có cổ cử lực vô thành vô tức đánh đến. Tuy rằng Kim Hoa liều mạng tụ tập ngăn cản, nhưng vẫn bị cự lợn này đánh một cái thật mạnh. Oanh, hắn đã bị ngành ép trở về không gian ban đầu. Đồng thời cổ hồng cảm thấy ngọt liền há miệng phùng ra một ngùng hắc huyết. Lúc này tiếng sấm lại nổi lên sau lưng. lão tổ kinh hại quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía xa mười trường, hàng lập trong ngân quan hiện ra, chậm rãi thu hồi ánh chấp đồng trong tay. Hướng phía này cười lành không thôi. Kim bảo đại hắn tâm tình phát lành. Lúc này hắn mới thật sự khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải là một gã Nguyên Anh sơ kỳ, tối thiểu cũng đã có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa vô luận thần thông của pháp bạo hay linh thú, hắn không thể nào sánh bằng. Nghĩ thông như vậy, vị kim hoa lão tội này nào cũng dám hạng lập giao thủ, hoàn toàn tắt điện tâm tư chiến đấu, được nhiên ném kim phụ vào không trung, quanh thân kim quang nhất khởi, hóa thành một đạo kim hồng phá không chạy trốn. Ngay cả người tình Diệm Lệ nữ tử cũng bỏ lại không chút quan tâm. Hạng Lập tính chạy theo, nhưng phốc một tiếng, Kim phù liền tán loạn, khai ra huyện Hóa Thành một đại phiến Kim Quang. Sau đó Kim Quang lập tức vỡ vùng từng mạnh, ngừng tù biến hình, huyền Hóa Thành hơn một ngàn con tiểu kim sắc độc phong, phổ thiền cái đề hướng Hạng Lập đánh tới. Thành âm vù vù nổi lên. Hạng Lập có chút kinh ngạc, miệng hé ra, phùng ra một tiểu định thành quang lấp lánh tiểu đỉnh này liền xoay một vòng, hóa thành một cử định cỡ mấy trường. sau một tiếng vỗ tay của hàng lập, liền oanh một tiếng, trên bề mặt làm dịm xuất hiện ba phủ toàn bộ định vào bên trong. phí thượng định phát ra tiếng động gầm rú, liền mở ra một khe hở khoảng một xích. một cổ thành sắc hà quang lấp liền từ trong khe hở bắn nhành ra, nghền phóng đào thành quang vài chục trường. không trùng lấp lõe quạng sắc, thành quang đã đem non nửa không trùng quét qua. Trong chớp mắt đã đem kiềm phong quấn lại vào trong, xoay một cái, liền rút nhanh như chớp về trong cự định. Hư thiện định đã được tê xuất, đem toàn bộ độc phong thu vào trong. Nhưng chỉ giây lát trì hoãn này, kim hoa lão tổ đã đồn quang, bày đạt xa hơn 5-60 trường. đường tốc này đối với một gã nguyên anh sơ kỳ, không thể nào không kinh nhân. Hạng lập thấy vậy, mặt lộ ra một tia dịu cận, nhưng vẫn không vội vàng đuổi theo, trước hết đảo ánh mắt qua mọi nơi. Kết quả khiến hắn nhướng mày hư lạnh một tiếng. Trong giây phút ngắn ngủi, hắn giao thủ cùng với Kim Hoa lão Tổ, Hôi Bảo lão Giả và Lam Bảo Thanh Niên đã không biết từ khi nào thối lùi đến hơn trăm trường, bộ dáng đang bỏ chạy cực lực. Hai người này từ khi thấy sự hiện diện của Hàng Lập cùng Kim Hoa lão Tổ đã xâm tắc tâm tư đoạt bảo, thẩm tin toán làm sao trước tình hình nguy hiểm này còn toàn mạng trở về. Kim Hoa Lão Tổ không cần phải nhắc đến, chính là do Diệm Lệ nữ tử đưa đến để giết người diệt khẩu, còn vì tu sĩ không biết tên này, vừa nói chuyện vài câu với Kim Hoa Lão Tổ, đã đùng đùng đồng thủ, thậm chí còn muốn giết cả tu sĩ Nguyên Anh, thì làm sao tha mạng cho bọn họ được chứ? Nhưng hàng người khi nghe Kim Hoa Lão Tổ nhắc đến Hư Thiên Định, trong lòng chợt đại ngộ, tùy rằng họ chỉ là tu sĩ kết đăng, nhưng thân là đệ tử của mang hồ tử. Tiên tức hư thiên định tế suốt năm xưa, thế nào lại không biết, cho đến bây giờ sắc lệnh của nghịch tình minh vẫn chưa hủy bỏ. Trong lòng bọn họ phân tích lợi hại, âm thầm kêu khổ, khẳng định không nên tiếp tục ở lại. Khi Hàng Lộc cùng Kim Hoa lão tổ giao thủ, hai người này lập tức âm thầm lặng lẽ, lùi về sau. Hiện tại thì ánh mắt là như băng của Hàng Lộc quét về, hai người kinh hoàng lập tức bán sông bán chết, tăng tốc đồn quan, chỉ nhau mà chạy trôi chết. Về phần diễm lệ nữ tự, tại thời điểm kim hoa lão tổ vứt bỏ lại để đào tổ, nàng trong lòng hoàng hốt lập tức uốn éo thân hình, hóa thành một đào hồng quang bắn nhanh trốn đi. Đám tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ với xa xa, bởi vì tu vi quá thấp khoảng cách lại xa, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy sư phó sư tổ đều bỏ chạy trôi chết, cả đám hai mặt nhìn nhau sợ hãi lập tức giải tán. Nắm được tình hình chung quanh Trên mặt hàng lập phủ một đám mây âm trầm, tay đột nhiên vỗ em một cái, túi lệnh thu tế ra giữa không trung. Trong túi, một tiếng tê mình vang lên, một cổ bạch sắc hàng vụ mềm mông phùng ra, xuất hiện từ trong ra hơn 10 con rết trắng như tuyết, mỗi con dài nửa thước, trên lưng có đôi cánh trong suốt, nhìn dử thần hung ác dị thường, chúng bay quanh đỉnh đầu hàng lập bay múa mà hàng lập cũng không nói chẳng rằng, ngón tay hướng ba đệ tử của Man Hổ Tự chỉ một cái, Nhất thời, 18 con lục dịch sừng công chia làm 3 nhóm, hỏa thành 3 cổ bạch sắc hàng phong, miệng phun hàng khí, hướng tới ba gã kết đăng kỳ, gầm thét đuổi theo, Độn tốc so với ba người rõ ràng nhanh hơn một bậc. Đám người Diễm Lệnh Đợi Từ quay đầu, nhìn thấy cảnh này, nhất thời cả kinh, vội bạn đen một tia dư lực cuối cùng thi triển ra, tốc độ đồn quang liền nhanh hơn một chút. Trong chớp mắt, ba người cùng lục dịch sừng công Một trước một sau điên cuồng truy đuổi nhau, lướt đi mất dạng. Về phần đám thấp dài tu sĩ, Hạng Lộc cũng e ngại bọn chúng thông báo tin tức tại nơi đây. Tuy nhiên, sự việc lộ tin chỉ sợ cùng phải mất mấy ngày. Tới lúc đó, hắn đã cách xa vạn lý rồi, nên tạm tha cho bọn chúng. Bất quả hắn quay đầu nhìn kim hoa lão tổ phía xa xa, sắc khí trong mắt chợt lóe phòng lùi sĩ chấp động, hóa thành một đạo ngân hồ tại chỗ biến mất. Tuy rằng lúc này, kim hoa lão tổ đã cách xa hơn trăm trường, nhưng hạng lập cứ mỗi lần chấp động lại thu ngắn khoảng cách. Sau sáu bảy lần chấp động, liền quỷ mị xuất hiện trên không đài hắn. Hắn không nói hai lời, một tay nhấc lên, một đại phiến tự sắc hỏa diễm rời tay bắn ra, hỏa thành một đại thủ, hùng hộ chụp xuống dưới. Kim hoa lão tổ phía dưới tuyệt đối không nghĩ đến, hạng lập có thể thoải mái liền tiếp thuận di, lại nhanh như vậy đuổi theo mình hàng nhất thời hoảng sợ kinh hô mắt thấy từ sắc đại thủ hạ xuống rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ trong tình thế vậy hạng bất đắc dĩ chỉ có thể hé miệng phồng ra một khẩu kim sắc vì đau chém về phía đại thủ đồng thời vội vàng bấm tay niệm chú muốn thi pháp này tránh nhưng tự la cực họa sao có thể dễ để cho một gã nguyên anh dễ dàng phá được cực hạng chi diệm do hàng lập sáng tạo vô cùng độc đáo cho dù nguyên anh hậu kỳ hoặc thập cấp yêu tu cũng có phần kiên kỳ. Chỉ thấy kim sắc vì đao chạm vào đại thụ, tự quang chợt lóe, trong nháy mắt, mặt ngoài vì đao đã bị ngưng kết một tầng băng tím cực lạnh, sau đó mất đi Không chế, trực tiếp rơi xuống. Mặt đại hán không còn chút máu, ngũ chỉ của tự sắc đại thụ quỷ dị mở ra, phản phất như cái bộ lúa thật lớn, thân hình đại hán vừa bắn ra đã bị chụp vào trong lòng bàn tay. Tự diện trong đại thụ tăng vọt, liền có tiếng hét thảm, trong nháy mắt Chìm hòa lão tổ đã hóa thành một khối tự sát bằng điêu. Hạng lập không chút do dự, thúc giục pháp quyết, nằm ngón tay của đại thủ siết lại. Một tiếng phốt giòn vang, cả khối băng điêu liền vỡ vùng. Trong băng điêu chợt lóe kiềm quang. Nguyên Anh đại hán đã xuất khiếu, nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng hạng lập đã sớm có chuẩn bị, tâm niệm liền đồng, đại thủ liền hóa thành tự hỏa rào rạc, vậy Nguyên Anh lại vào bên trong. Nguyên Anh này chỉ biết chống cự vài cái trầm chết bắt. Đã hóa thành hư ảo. Hàng lập lúc này, tay áo bào mới rùng lên. Tự diễn vụt hóa thành một con hỏa xà, Bay vụt trở về. Lẽ lên một cái, nhập vào trong tay áo. Lúc này hắn mới miệng cười, Ánh mắt đào qua. Lại đưa tay hướng hư không, trào một cái. Nhất thời túi trữ vật của đại hán Đang huyền phù trên không trung, Được nhíp vào trong tay. Hán đem túi đồ nhét trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phương hướng khác. Bọn ba người cùng lực dựt sườn công, Đã sớm mất dạng Hàng Lập cũng không vội, liền thu lại đề hồn thú, nhắm mắt khoanh chân, thần niệm hướng mọi nơi chậm rãi phong xuất, thân hình bất động giữa không trung. Giờ phút này phụ cần chung quanh trở nên im ắng, trừ tiếng gió biển, cơ hồ không có bất cứ âm thanh nào. Sau thời gian uống một chén trà, khóe miệng Hàng Lập nổi lên một tia cười khẻ, một lần nữa mở mắt. Cùng lúc, tại mọi phương chân trời, lình quang lé lên, một đoàn bạch sắc hàng phong bay vụt trở về, Tập trung trên đỉnh đầu hàng lập, gió lạnh phát tán, hiện ra sáu con lục dược sườn công dự tợn. Lúc này hình thể con nào cũng quá trường. Có hai con thân ngoài còn lưu lại vài đạo kiếm ngân nhàn nhạt, có vẻ đã trải qua một hồi đại chiến. Trong miệng quát khẽ một tiếng, hăng hướng không trung đánh ra một đạo pháp quyết. Sáu con rết bạch quan chấp động, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại hình dáng ban đầu. Hạm lập tế ra túi linh thú. Sáu con lực giật sừng công liền hóa thành sáu đạo bạch quang chui vào trong túi. Đợi thêm trong chốc lát, hai nhóm lực giật sừng công từ hai phương khác nhau cũng lục tục quay về. Một nhóm không có tổn hại, nhóm còn lại thì có vài con bị mất mấy chân, có vẻ bị thương. chẳng qua đám linh trùng này, trời sinh đã có sẵn sinh lực tràn đầy, thiển phú trọng sinh đoàn chi, các vết thương nhỏ này chỉ cần trong một thời gian ngắn sẽ hồi phục như cũ. Hàng lập đem tất cả con rết thu lại, Liền hướng tâm hồ nước, hóa thành một đảo thành quang bắn nhanh xuống dưới. Ánh sáng lóe lên, thành quang nhập vào mặt hồ bất kiến tung ảnh. Ma hồ này cũng không quá sâu. Hàng lập đi xuống được hơn 200 trường, đã thấy thấp thoáng đáy hồ. Nhưng hồ nước này thật có chút quỷ dị, quá mức xanh biếc. Cho dù Hàng lập đã vận dụng thanh minh lên nhạc, cũng chỉ có thể nhìn thấy xa xa vài chục trường. Còn xa hơn một chút, đã mơ hồ không rõ. Về phần thần niệm vừa tiến vào trong hồ vô pháp ly thể, hiện nhiên ma hồ trời sinh là địa phương ngăn cách thần thức. Chẳng qua, hàng lập đã được mang hồ tự cấp cho vị trí chính xác, chỉ bay trong chốc lát đã dễ dàng thấy được mục tiêu. Đó là một dạy đá ngầm bình thường.